Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Từng tiếng bước chân vững chãi có lực vang lên. Trong khoảnh khắc nghe được thanh âm ấy, tất cả mọi người đều ngừng bàn tán, thân hình họ thẳng tắp và mắt nhìn thẳng về phía trước. Bởi từ tiếng bước chân quen thuộc này, họ nghe ra thân phận của người đến. Bóng người thoạt hiện, do anh lợi đức từ từ đi vào.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 Trong vòng 3 tháng mà do anh Lợi Đức kiếm được một viên thượng phẩm dưỡng sinh đăng cũng đã là chuyện không dễ. Nhưng không nghĩ tới chỉ cần lão nhân ra ngày động thủ một phen thì đã có hẳn 2 viên. Nói như vậy, bất kể kết quả tỷ đấu lần này của họ như thế nào thì mỗi người đều được phát cho một viên thượng phẩm dưỡng sinh đăng. Đối với người đã đạt đến chân khí tầm 6 đỉnh phong như bọn họ mà nói không có chuyện gì khiến họ cao hướng hơn được nữa.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 Trong ba tháng này bọn họ cũng không buông thả việc tu luyện của mình. Vẫn chuyên cần khổ tu như cũ. Chẳng qua. Có thể phát hiện ra sự ảo diệu này thì chỉ có ba người do anh Lợi Đức. Do anh Hải Khoen và do anh Thừa Phong mà thôi. Do anh Lợi Đức và do anh Hải Khoen vì thực lực đã đạt đủ cảnh giới. Còn do anh Thừa Phong thì vốn đã có Trí Linh trong người. Bằng khả năng tính toán siêu phạm của Trí Linh. Sau khi quan sát một chút thì thật sự đã đưa ra phán đoán tương đối chuẩn xác năng lực của bọn họ. Ngoài trừ ba người bọn họ, những người còn lại chỉ có thể thấy một vùng nối quyền biển cước. Căn bản không ai biết đến tộc cùng là người nào trong số họ đang chiếm thượng phong. Chỉ chốc lát sau, Join Lợi Đức gật đầu, nó dừng tay. Join Hải Đào và Trương Sung hiểu lập tức thu tay lùi lại tách hẳn nhau ra. Bọn họ vốn là huynh đệ đồng môn, khi luận bàn vẫn luôn giữ ba phần sức lực bản thân. Lúc này, khi sư trưởng mở miệng thì tự nhiên lập tức tách ra. Do anh lợi đứt mặt mang nét cười. Ông nói không tệ. Hai người các người đều có tiến bộ, không lãng phí thời gian vô ức. Cổ tay rung lên đã bắn bình ngọc vút tới. Hai người do anh hải đào tiếp lấy bình ngọc không khỏi quá đổi vui mừng. Họ Đồng Thanh nói đa tạ sư phụ. Doanh Lợi Đức khẽ gật đầu, ánh mắt hữu tình vô ý ngừng lại trên mặt Doanh Thừa Phong rồi mới nói các ngươi lui xuống đi. Những người còn lại bước lên thử một chút xem có tiến bộ hay không. "Vâng." Chúng đệ tử Đồng Thanh cung kính đáp. Từng người lập tức tiến đến trước mặt Doanh Lợi Đức chạy lệnh. Người tấm mã bộ rồi vung quyền đánh ào ào.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 Hắn hít sâu một hơi đánh ra một quyền vang động. Chân khí trong cơ thể sôi trào cuồn cuộn rồi theo kinh mạch bắn ra. Người đứng trước hắn cũng mơ hồ cảm thấy một luồn lực vô hình lướt qua mặt khiến trong lòng phát rét. Do anh lợi đức chậm rãi gật đầu rồi nói không tệ, chân khí tầm 3 của con đã hoàn toàn vững chắc. Sau này phải không ngừng cố gắng, không được buông lỏng. Dạ do anh thừa phong cung kính đáp một tiếng. Nhưng không ai thấy được, lúc hắn cuối đầu xuống thì trên mặt lại hiện ra một nụ cười mơ hồ. Một quyền vừa rồi hắn cũng không phát hết toàn lực, chỉ kích phát sức mạnh chân khí tầm 3 mà thôi. Dù do anh lợi đức là người từng trải, nhưng làm sao ông ta cũng không nghĩ ra. Do anh thừa phong sau khi tan thăng chân khí tầm 3 lại có thể đột phá tiếp chỉ trong 3 tháng ngắn ngũi.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 Hơn nửa còn nhiệt tình dốc toàn lực vào việc tu luyện. Bọn họ ai cũng muốn tấn thăng đến chân khí tầm 6 đỉnh phong, hơn nửa được sư phụ ban cho đang dược. Do anh Lợi Đức gật đầu hài lòng. Ông miễn cười rồi nói không tệ. Chân khí tầm 4 trở lên bước ra khỏi hàng. Mấy tên để tử tức thì sẽ bước ra khỏi hàng, bọn họ đều có tu vi chân khí từ tầm 4 đến tầm 6.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 Nhưng dù vậy cũng không thể khinh thường Do anh Thừa Phong đứng bên cạnh yên lặng quan sát Ghi tạp những động tác của bọn họ thật kỹ trong đầu Trên thực tế kẻ chân chính quan sát và sao chép là tên trí linh có sinh mạng trí tuổi tồn tại Cho dù trước mặt có nhiều chiêu thức phức tạp đến đâu chăng nữa Thì nó vẫn phân tiết rõ ràng từng ly từng tí Tất nhiên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 Ông lấy ra ba viên đan dược, nói đây là ba viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Các con nhận mỗi người một viên đi." Ba người đối mặt nhìn nhau, trong mắt họ đều tóe lên sự vui mừng. Một người trong nhóm tiến lên, nói giọng dạt sư phụ, đây phải để cho ba vị sư huynh Hải Đào. Chúng đệ tử không dám nhận. Do anh lợi đức hừ khẻ sư huynh Hải Khang của các ngươi đã thuận lợi đột phá chân khí tầng 7 rồi." Mà hai người Hải Đào đã có được thượng phẩm dưỡng sinh đang thì sao lại quan tâm đến trung phẩm dưỡng sinh đang này nữa? Ba người doanh Hải Khang trong lòng đồng thời rỉ máu. Ai nói bọn con không cần? Bọn con rất quan tâm đó. Chẳng qua là muốn làm trò trước mặt doanh lợi đức. Cho dù lá gan bọn họ lớn gấp đôi cũng không dám nói ra chuyện mình đang nghĩ. Trầm tư một lúc do anh lợi đức nói từ nay về sau Ba đứa bọn chúng tách khỏi nhóm các con Mà mỗi đứa trong nhóm các con Nếu được xếp ở tốt ba của mỗi cuộc tranh tài Đều có thể nhận được một viên hạ phẩm dưỡng sinh đăng Trừ ba người do anh hải đào ra Tất cả mọi người đều nở nụ cười mừng rỡ Hơn nửa còn lớn tiếng khen sư phụ anh Minh Trước lần này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 Nếu không phải vậy, ông quả thật không bao giờ dám hào phóng đến thế. Cấp 4 trở đi thì vậy. Dưới cấp 4 thì sao do anh Lợi Đức suy nghĩ một lúc rồi tiếp ta cũng có một viên hạ phẩm dưỡng sinh đang làm phần thưởng. Phải xem xem ai có thể lấy được. Mất tên đệ tử dưới tầm 4 cũng sáng rỡ mắt. Bọn họ vốn cho là dưỡng sinh đang làm thế nào cũng không thể đến phiên mình. Nhưng hôm nay xem ra, sư phụ cũng không quên sự tồn tại của bọn họ. Các con cũng có thể tỷ thí với nhau do anh Lợi Đức trầm giọng nói người thắng cuối cùng có thể đến chỗ ta nhận đan dược. Do anh Thừa Phong lòng thầm nhủ mình chẳng có cảm giác gì với hạ phẩm dưỡng sinh đan, càng không muốn tham gia tỷ thí nhàm chán kiểu này. Chẳng qua, hiện tại lắm thầy nhiều ma nên hắn không cách nào cự tuyệt. Sư phụ